Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 740 hốn loạn chỉ mới bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Như vậy. Lâm Hiên nhắm hai mắt lại. Biểu tình trên mặt lộ ra vẻ. trầm ngâm. Sau khi mở mắt ra. Liền tràn ngập sát khí đáng sợ nếu mấy. vị đã không thông cảm. Vậy thì không nên trách Lâm mố lòng dạ độc áp. Lời còn chưa dứt. Hắn đã dơ tay trái lên, bấm quyết bắn ra, vài đạo. Kiếm quang thanh sắc thoáng hiện, nhanh như điện, hung hăng chém vế. Phía đối phương, ngươi dám đồng thủ. Mấy người kia vừa sợ vừa giận, tu sĩ cầm đầu vội vàng vươn tay ra. Hướng về pháp bảo đang lơ lượng trên người chỉ một cái, những người khác cũng đều xuất linh khí ra, đối phương chỉ là một tu sĩ ngưng đan. Kỳ, làm như vậy quả thật chính là tìm đường chết. Đối mặt với chúng tu sĩ vây công, Lâm Hiên lại coi như không nhìn. Thấy, khóe miệng vừa ẩn hiện vẻ châm trọng lúc này hiển nhiên không. Cần phải giấu riêng thực lực. Pháp lực trong cơ thể vừa chuyển, một cỗ linh áp kinh người nhất thời. Khuyết tán ra bốn phía, Lâm Hiên cả người thanh mang lóe ra chỉ là Khí thế cũng đã khiến cho vài tên địch nhân đột nhiên biến sắc Ngươi Ngươi là cao thủ nguyên anh kỳ Tô sĩ ngưng đan kỳ cầm đầu Không thể tin mở miệng Hừ Lâm Hiên không có trả lời Chỉ chậm rãi dơ tay trái lên Chờ một chút Tiền bối tất cả đều chỉ là hiểu lầm mà thôi Nếu ngài Muốn rời khỏi Vãn bối nào dám ngăn cản Đúng vậy Hãy khoan đồng thủ, chúng ta lập tức đem cấm chế mở ra. Vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác sắc mặt cũng đều đại biến, đã nhìn thấy. Dung mạo của mình, Lâm Hiên làm sao có thể tha cho bọn họ rời đi. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất Trượng phu, Lâm Hiên sẽ không bởi Vì mềm lòng nhất thời là lưu lại hậu hoạn về sao cho bản thân. Không tính toán không phải quân tử. Phất tay áo một cái, một mảng kiếm quang bay vụt tới, bất luận số. Lượng hay là quy mô cũng không phải là mới vừa rồi có thể so sánh. Cùng với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đồng thủ không khác nào tìm chết, bọn họ. Hiển nhiên sẽ không ngu ngốc là chuyện như vậy, ngay lúc này còn có. Người nào thèm nghe mệnh lệnh tự nhiên đều bỏ của chạy lấy người, bảo. Chủ mạng nhỏ mới là chuyện quan trọng nhất. Nhất thời bỏ chạy tứ tán Nhưng nào dễ dàng chạy thoát như vậy Lâm Hiên bóp quyết kiếm quang Như bão tố Như muốn cuốn sạch mọi người Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vào tai cơ hồ trong nháy mắt Đã có vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ bị giết chết Tu sĩ ngưng đan kỳ duy nhất trong đó Cũng bị bảy tám đảo kiếm quang Vây lại, bất quá chỉ là cố gắng giấy xua kéo dài hơi tàn mà thôi. Tiện bối, xin ngài hạ thủ lưu tình, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng. Vãn bối nguyện ý làm nô làm phó cho ngài. Người kia vẻ mặt sợ hãi. Đau khổ cầu xin. Đáng tiếc lâm hiên vẫn bất đồng thanh sắc, ngược lại còn đem nhiều. Linh lực hơn rót vào trong kiếm quang. Một âm thanh thanh thúy chuyển vào lỗ tia. Pháp bảo người này dùng chỉ. Là pháp bảo bình thường. Trước nhiều kiếm quang như vậy. Rốt cuộc cũng. trụ không được. Liền bị chém thành hai mảnh. Bên trong huyết hoa. Một cái đầu lâu bay lên trời. Hai mắt vẫn mở lớn. Như trước chết không nhắm mắt. Lâm Hiên dối tay ra. Một đạo ánh sáng bay tới. Hắn đưa vào trong túi. Chứ vật. Về phần thi thể, thì bỏ Lâm Hiên dùng hỏa đạn hóa thành cho. Bụi, thần thức giò xét, Lâm Hiên trà tay một cái, một đảo bạch quang từ Trong túi chứ vật bay ra, lệnh phù trên mặt Lâm Hiên lộ ra thần sắc. Vui vẻ cầm trên tay. Tìm được rồi. Nhìn thoáng qua quần sáng phía trước, mặc dù loại cấm chế trình độ tốt. Này, bản thân dùng sức mạnh cũng có thể phá giải, nhưng làm như vậy rất mất thời gian. Mà có cái lệnh phù khống trí này, hiển nhiên sẽ đỡ tốn phải dùng sức hơn. Lâm Hiên đem pháp lực rót vào trong đó, lệnh phù trong lòng bàn tay. Không ngừng run dậy như một vật sống vậy, đây là bởi vì đối phương từng tí luyện nhận chủ. Bất quá loại trình độ này thì không làm khó được bản thân tâm niệm. Vừa đồng, một ngọn lửa vừa dì xuất hiện trong lòng bàn tay. Bích huyến Vũ hòa. Lệnh phù liền ngừng run dậy, nhờ quy lực của ma viêm, lâm hiên có thể. Dễ dàng đem thần thức của đối phương trong lệnh phù xóa đi, một đảo. Hồng quang từ phía trên bắn ra, cấm chế liền bị giải trừ. Thở vào một hơi nhẹ nhõm Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không tiếp tục trì. Hoãn cả người thanh mang nổi lên, nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Sau thời gian một nén nhăng, mấy đảo kinh hồng màu sắc khác nhau từ xa. Xa bay đến, quang mang thu liếm, liền lộ ra dung mạo của vài tu sĩ. Ba nam hai nữ, trong đó có một người Lâm Hiên nhận ra, bạch lột đồng. Tử, bốn người còn lại đều là lão quái vật Nguyên Anh Kỳ. Biến cố lần này có thể nói là trong lịch sử mang sơn chưa từng có. Khiến cho mấy vị chấp pháp Nguyên Anh Kỳ đều bị kinh động. Thi thể mặc dù bị lâm hiên dùng hỏa đạn phá hủy nhưng dấu vết đánh. Nhau vẫn hết sức rõ ràng. Nơi này có vết máu còn sót lại pháp lực. Loại trình độ này sợ rằng. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể tạo thành. Bạch lộc đồng tử thả ra. Thần thức cẩn thận sò xét phù cẩn xung quanh. Sắc mặt âm trầm mở. Miệng nói. Không sai chiến đấu dường như chỉ xảy ra trong nháy mắt liền chấm. Dứt nếu như địch nhân là người tu tiên ngưng đan kỳ tuyệt đối không. Có khả năng diệt sát vài tên để tử nhanh như vậy. Một nữ tử mặt hồng. Y cũng gật đầu đồng ý. Nói như vậy, hung thủ không phải là người gây nháo loạn ở hội giao. Dịp sao? Một âm thanh có chút khàn khàn truyền vào lỗ tay, lần này. Lên tiếng là một lão giả, người này mặc trang phục hết sức kỳ lạ, rõ. Ràng là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng lại mặc một bộ quần áo rách nát tàn. Tạ! Làm cho người ta cảm giác giống như một tên ăn mày vậy Cách này cũng khó noi Biểu tình trên mặt bạch lộc đồng tử trở nên trầm ngâm, do dự một chút Mới thì thảo mở miệng người kia biểu hiện Ra bên ngoài là ngưng đan kỳ Nhưng hiện tại ngấm lại còn có rất Nhiều điểm đáng nghi ngờ Có lẽ hắn cùng chúng ta giống nhau là tu sĩ Nguyên anh kỳ chỉ bất quá đem tu vi ẩn nặng mà thôi Cái này không có khả năng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tham gia hội giao dịch. Có gần 200 người, còn có Hoàng mi chân Nhân là Nguyên Anh Hậu Kỳ, hắn. Làm sao có thể gạt được thần thức của nhiều người như vậy? Nữ tử cung. Trang lấy tay che miệng lại, vẻ mặt không thể tin. Cái này không nhất định thế gian công pháp nhiều như vậy, rất khó có. Thể chắc chắn không có công pháp nào diệu kỳ như vậy. Huống chi trương. Phu nhân đã quên. Vài tên đệ tử thủ hộ chuyện tống trận đã bẩm báo lại. Như thế nào sao? Lão già thần sắc vừa động. liền phản bác lại. Ngươi nói là. Nữ tử cung trang nhú mày. Cũng bị câu nói này làm cho. Nghi hoặc mấy tên đệ tử đó nói là đối phương có thể thao túng thi ma Nguyên anh nghĩ sao? Không sai. Ta cũng đã dùng vấn tâm thuật. Xác định bọn họ không có. Nói dối trương phu nhân cho sẵn tu sĩ ngưng đan kỳ có năng lực không? Chế luyện thi nguyên anh kỳ sao? Ờ, nếu nói như vậy, rất có khả năng là cùng một người đã như vậy. Chúng ta còn đúng ở đây làm gì, mau đuổi theo thôi. Nữ tử cung trang, có chút vội vàng nói, đuổi, cái này không cần thiết. Nhưng lão giả lại lắc đầu đại hội. Mang Sơn hiện tại danh tiếng đã bị mất hết, đã hỗn loạn như thế này. Cho dù có bắt người đó về cũng vô ích, huống chi đối phương cũng là. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại còn có khả năng ẩm nặng tu vi hơn phân nữa là. Trưởng lão của một đại môn phái nào đó, hiện tại chúng ta không nhất. Thiết phải có thêm một cường địch. Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao? Nữ tử cung trang không cam lòng, nói, nghiêm khắc mà nói, thế cực hỗn loạn lần này cũng không phải do hắn gây ra, mà là bởi vì trường sinh đan quá mức chân quý, mà chuyện này không chỉ có liên quan đến đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, ngay cả độc, giao vương cũng tổn thất một viên cực phẩm tinh thạch, ta đang lo lắng. Sắp tới sẽ bộc phát ngọn lửa chiến tranh giữa yêu tục cùng nhân tục.